các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net lúc đó ngang vì úc trở nên mạnh mẽ một cách phi thường luôn rồi thì ông sư ông cũng, cũng bỏ cuộc ra đi mà không một lời từ giá và sau một tuần thì vì úc đã kiệt sức và ra đi mãi mãi khi biết tới đây thì tôi lại thấy lạnh cả hai chân và hai tay nhưng mà tôi bình tĩnh trở lại uống thêm một hộp trà nữa tôi tự hỏi quý vị nghe tới đây thì quý vị nghĩ gì? sao mà nó giống như là chuyện giả tưởng chứ không phải chuyện có thật vậy? nhưng mà có thật 100%, chứ không phải là ký hay là giả tưởng gì đâu nha. ký tên Linda phan ngày 25 tháng 2, năm 2021. hôm nay là ngày một tháng ba. Năm 2021, tôi xin kể câu chuyện Người không quen. Câu chuyện xin được bắt đầu. Khi tôi qua định cư ở Hoa Kỳ, tôi thấy có nhiều hiện tượng mà tôi không giải thích được. Chuyện thứ nhất là gia đình tôi định cư tại tiểu bang Arkansas. Tiểu bang này nhỏ thôi, không có nhiều công ty như ở các tiểu bang khác cái hãng gà Tyson là một công ty lớn nhất ở đây và tôi làm việc ở công ty này tôi thì làm về ca đêm tức là second shift tôi phải làm ca đêm vì ban ngày phải trông chừng hai con đứa con lúc đó mới ba tuổi và đứa nhỏ hai tuổi tôi làm từ năm giờ chiều cho tới một giờ sáng mới về ngày nào cũng như ngày nấy trước khi đi làm á tôi nấu cơm sẵn để cho ông xã đi làm về mà ăn và Cho hai đứa nhỏ ăn. Tại vì anh ấy đi làm ca ban ngày. Có hôm tôi đang lái xe để về nhà như mọi ngày. Mà sau cái hôm đó tôi đang lái về thì thấy có một ánh sáng thật to rọi vào sau xe của tôi. Mà chiếu rất là sáng. Lúc đó tôi tưởng là cảnh sát theo tôi. thường thường cảnh sát mà theo đèn đèn rọi sáng như vậy. Nhưng mà tôi không hiểu. Tôi nhìn kiến chiếu hậu tôi không thấy rõ tôi mới lái xe chậm lại. Thì lúc đó đèn phía sau cũng chậm lại, mà vẫn tiếp tục chiếu vào xe tôi. Tôi mới nghĩ trong bụng nếu mà cảnh sát muốn ngừng xe tôi lại, thì một là bật đèn rồi, phải đèn chốt nhá, chốt nhá, emergency lên, trắng, đỏ, xanh gì đó, hoặc là phải hũ còi lên cho người ta biết, để mà người ta ngừng xe lại. Đằng này thì ánh đèn đó vẫn chiếu sáng, vẫn đi theo xe tôi, Tôi đi mau thì nó đi mau, mà tôi đi chậm thì nó theo chậm. Khi tôi nhìn lên kiến chiếu hậu, tôi không thấy rõ loại xe gì cả. Tại vì ban đêm thì chung quanh tối thui, không có xe nào chạy qua lại. Trời thì vậy đặc sương mù. Chỉ nhìn vào cái, cái, khi mà lái xe đó, tôi chỉ nhìn vào cái làn trắng ở dưới đường mà lái. Chứ đâu có thấy xa phía trước đâu, thấy cái vệt trắng mà nó quẹo là quẹo theo, vậy thôi. Phải nói lái rất nguy hiểm. Nhưng mà có điều hôm nay tôi thấy vui vui. Tại vì giống như có xe ai đó rọi đường cho mình đi vậy. Thường thường lái xe một mình mình mà nó tối quá đó. Lái không dám lái. Tại vì mình không thấy được xa phía trước nó có cái gì. Nhưng nếu mà có chiếc xe nào phía sau mà rọi đèn thêm vô á. Thì mình nhìn thấy rõ phía trước hơn. Lái rất là dễ. Tôi mới lái xe đi quanh quất một hồi. Tôi quẹo trái, quẹo phải. thì Cái ánh sáng đó nó cũng đi theo tôi, cũng quẹo trái quẹo phải theo. Đi cho tới gần tới nhà tôi, lúc đó tôi hơi lo lo. Tôi mới đưa tay bấm nút để mà khóa hết bốn cửa xe lại. Tôi sợ lỡ có chuyện gì không đành xảy ra. Lái một hồ thì rốt cuộc tôi cũng phải về tới cổng nhà. Tôi ngừng xe lại, thì ánh sáng đó cũng ngừng lại. Lúc này phải nói tôi rất sợ. màn đêm thì che phủ khắp bầu trời, mà sương mù thì nó dày đặc bên ngoài thì rất lạnh tôi do dự tôi không muốn lái xe vào cổng nhưng mà không lẽ đậu đây hoài. phải vào thôi tôi đâu có thể ở đây suốt đêm được đầu óc tôi nghĩ lung tung tôi sợ lắm cảnh vật thì im lìm trong khi chồng và hai con tôi ngủ yên ở trong nhà lúc đó mình chưa có cell phone thì làm sao gọi anh ấy được bắt buộc tôi phải cho xe quẹo vào cổng rồi đậu xe vô garage Nhưng mà lúc đó thì ánh sáng đó không có theo xe tôi nữa, mà nó lại quay đầu lại hướng tôi đi và tiếp tục rọi ánh sáng vào. Nghe